Vô vạn xuôi ngược, vô vạn thương. Tác giả Jenny. Câu chuyện thứ tư. Goodbye no. Đi gọi điện thoại đường dài cho tôi. Giọng con bé líu lo, lảnh lót, không khi nào chịu ngưng nghỉ. Nó bảo với tôi rằng bây giờ nhìn nó khác lắm, cao hơn mét sau tám, chỉ 45 kg. Nó hỏi tôi rằng thế có trận không? Nó còn bảo dạo này ba nhắc chị suốt, ba bảo chị sang đây đi, ba thèm ăn thịt kho tàu của chị. Nó bảo, nhắc đến chị là ba lại khóc Tôi khẽ thở dài Rồi nhẹ nhàng gắp máy Còn bé ấy, khi nào cũng khiến người ta phiền chết đi được Phan nằm cạnh bên tôi Vướt nhẹ dọc theo sống lưng Rồi thì thầm Còn nhớ ba em không? Tôi giúp vào người anh Tự thấy lòng mình trùng xuống thăm thầm Đôi khi Tha thứ luôn là một việc hết sức khó khăn Càng yêu thương và kính nể bao nhiêu Càng khó khăn trong việc bỏ qua những lỗi lầm Để giữ lại vẹn nguyên tình cảm Tôi và ba là vậy Từ khi còn bé Ông như một mẫu hình cực kỳ lý tưởng Cách ông yêu thương mẹ Cách ông sẽ bảo tôi Cách ông làm việc Hay kể cả cách ông tựa vào ban công hút thuốc Tất cả đều để lại cho tôi Một ấn tượng quá đủ tuyệt vời Nhưng như người ta vẫn thường nói Nếu muốn không bị thất vọng Tốt nhất Đừng bao giờ hy vọng quá nhiều Nó giống như một tấm khương pha lê cực lớn Bị vỡ tan nát thành hàng ngàn mảnh Vào cái ngày ba dẫn Nhi về Ông quỳ xuống xin lỗi mẹ Rồi chỉ lặng im, cam chịu Mặc cho mẹ giận dữ Tôi vẫn nhớ như in tươi mắt Của con bé khi ấy Tổn thương sâu sắc Nhưng rắn giỏi lạ thường Đôi mắt mở to Nhìn hết như van xin Hệt như tìm kiếm một sự giúp đỡ Kể từ ngày hôm đó Tôi quyết định không ghét Nhi Bởi siêu cha cùng Trẻ con làm gì có lỗi, chỉ có người lớn mà thôi. Vừa dài một năm, ba và mẹ chia tay. Mẹ vẫn ở lại căn nhà cũ, tôi dọn ra ký túc xá. Còn ba và Nhi, cả hai quyết định sẽ định cư bên Mỹ. Mỗi khi quay trở lại căn nhà mà ngày xưa gia đình tôi từng hạnh phúc và yên ấm, Tôi vẫn bắt gặp mẹ ngồi bên bàn ăn Tự tay pha cho mình ly sữa Sâu trong đáy mắt Là một khoảng trống nặng nề Chỉ trực rơi xuống Lòng tôi lại đau thất lạ kỳ Sự phản bội Rốt cuộc chỉ đem lại cho người ta Toàn những tổn thương Từ người có lỗi Cho đến người bị phản bội 7 năm trôi qua Mẹ rồi cũng bình tâm trở lại Ba vẫn nhớ hoài những nghỉ cũ kỹ Còn những đứa trẻ như tôi và Nhi Cách này hay cái khác Rồi cũng phải lớn lên Hôm nay tôi buộc cao tóc trên đỉnh đầu Quyết định sẽ bằng một chiếc đầm đỏ Phan kéo khóa giúp tôi Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn có vị cà phê thơm ngát. Đi làm vui vẻ, bé con." Rồi ôm chỌt tôi trong vòng tay. Isa Phan sẽ luôn như vậy. Tôi chắc chắn. Nếu có một ngày thế giới tàn nhẫn này quay lưng lại với tôi, thì Phan sẽ luôn ở đây, ngọt ngào và ấm áp. Cảm giác yên lành đó ngày tôi nhìn thấy anh, ôm đàn hưu ta, hát bên ánh lửa chạy sinh viên của trường, cho đến tận hôm nay, luôn luôn vẹn nguyên như thế. Có những đêm tôi nằm dài trên sàn nhà, thường là sau khi nhận điện thoại của Nhi, nghe nó kể lể, nghe nó nhắc về ba, như kiểu ông là tất cả mọi thứ tuyệt vời và kỳ vĩ trong cuộc đời của nó, hệt như tôi ngày xưa. Thì tôi lại chẳng biết bình thở dài bao nhiêu lần Phan sẽ lên la Nằm xuống bên cạnh ôm tôi Đợi mãi cho đến khi tôi thở dài chán chê Rồi cùng anh trò chuyện Rồi đưa nghe anh nói Anh sẽ thương em đến muôn lần Mấy năm đi qua Khoảng thời gian ấy của tôi May mà có fan, Anh hình như một người, à ơi nỗi đau của tôi vậy. Phải, may mà có anh. Anh nhìn tôi nhanh nhẹn, lao ra khỏi cửa. Ly cà phê trên tay vẫn nghi ngút khói, chờ đến khi tôi khuất khỏi con ngõ. Sân bay đông đúc và nhộn nhịp. Tôi xoay gương lần cuối để chỉnh lại đầu tóc và lớp son đỏ được tô vẽ kỳ công. Tôi còn cẩn thận đến mức xem lại ảnh của anh ta lần nữa. Anh chàng giám đốc mà tôi sắp phải đóng tiếp đây là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Sáng nay, khi thấy tôi tốn hàng giờ đồng hồ trước bàn trang điểm, Phan còn đùa rằng, Quan trọng hơn cả hẹn hò với anh sao? Tôi khinh khỉnh đáp lại, Tất nhiên là hơn. Nghĩ đến những mẫu hội thoại vụn vặt thường ngày của cả hai, tôi không khỏi phi cười. Chúng tôi, trừ những lúc tâm trạng tồi tệ, thường ra vẻ đốp chát nhau nhiều hơn là yêu đương. Excuse me, Miss Anne. Tôi bị giọng nói trầm khan từ người đối diện vang lên làm cho giật mình. Yes, sir. You must be Mr. Nicole. Welcome. My name is Anne, not An Anh ta nghe đoạn giới thiệu của tôi xong, mặt bỗng nghè ra mất 10 giây. Sau đó lịch sự mỉm cười một cái thật nhẹ. Ấn, Ân phải không? Là do tiếng việc của tôi hơi tệ. Rất xin lỗi. Nicole đứng trước mặt tôi, hoàn toàn khác hẳn so với trí tưởng tượng ban đầu. Anh dường như đẹp hơn cả trong ảnh. Sự tưởng tượng về một chàng trai nghiêm nghị, cứng ngắc trong bộ cong lê, mà bức hình đem lại hoàn toàn bị đánh tan. Nikon cứ lóng ca ngóng với những vali hành lý to vật, và cho dù đang mặc áo phông và dên lửng, thì anh ta vẫn luôn miệng, so hot, so hot. Đã vậy, giọng tiếng Việt chưa dành của anh còn khiến tôi cảm thấy cực kỳ gần gũi. Ở đây lúc nào cũng nóng sao? Sài Gòn tháng 10, Tôi chẳng biết mình nên giải thích thế nào. Chỉ mỉm cười một cái, rồi thôi. Tôi nhẹ nhàng chuyển cho Nicole, sắp tài liệu giày cột, bao gồm những thông tin cần thiết về chi nhánh Lòng thông cảm ơn, vì những ngày tháng về sau, tôi sẽ làm trợ lý cho một anh giám đốc vừa đẹp trai như tượng, vừa dễ gần. Ngợi tôi là Nicole thôi nhé. Ok, tôi đáp. Rồi anh ta đưa hai tay lên trống cầm, người dướn về phía tôi, hệt như đã thân quen với tôi từ lâu lắm. Ơn, khi nãy ở sân bay, cô cười gì vậy? Tôi có cười sao? Đúng vậy, có mà, là cô đầm đỏ tay xoắn đuôi tóc và cười một mình. Tôi bị Nicole làm cho giật mình trong một phút khi anh ta nở nụ cười. Đột nhiên tôi thấy bầu không khí ngay lập tức dịu đi. Tôi nghĩ về bạn trai của mình nên tôi cười. Bạn trai, boyfriend, nghĩa là Teddy hay in relationship nhỉ? Có khác nhau sao? Nicole lần này không trả lời, anh ta lại cười. Độ cười như được tầm với mật ong, ngọt ngào, quyến rũ. Một buổi sáng, Phan màu lười không chịu dậy sớm. Anh bảo tôi pha cho anh một tách cà phê. Cà phê thơm lừng, cứ vắng vớt khắp căn phòng. Nhì lại gọi cho tôi, giọng nó à ơi. Chị ạ, ba bảo. Lại cái điệp khúc ba bảo, Hai chị em mình sáng tìm một người đàn ông tốt rồi kết hôn đi. Ba bảo ba và mẹ cũng già rồi. Tay tôi đều đặn khuấy ta lớp sữa trong tách cà phê nóng hổi rồi lạnh lùng buông vài chữ. Nhi, em nói xem chúng ta sẽ lấy một người đàn ông tốt như ba à. Phan đang mơ ngủ bỗng ngồi thẳng dậy nhìn tôi nhíu mày. Phản ứng của anh làm tôi vừa có chút hâm hực, vừa có chút bất ngờ. Tôi nhẹ nhàng bảo Nhi, chị đi làm, rồi gác máy cái rụp Không phải tôi không biết lý do vì sao mà anh lại khó chịu. Tôi biết, tôi luôn biết. Tôi biết thỉnh thoảng Nhi nói chuyện với tôi, nó luôn mở loa ngoài để ba ngồi gần đó. Có thể nghe được tôi nói chuyện, có thể nghe giọng tôi. từ khi chúng tôi nói về một vấn đề gì đó vui vẻ, bên kia đầu dây, tôi nghe ông cũng hùng hắng cười. Ông chỉ cười vậy thôi, mà tôi cũng khó chịu, lại buông ra mấy lời khó nghe, lại gác máy. Phàn phàn nàm với tôi, em định cứ như thế mãi sao? Như thế là như thế nào? Tôi lặng im không trả lời anh. Tôi biết Phan là một người tốt, anh tốt và đáng yêu. Nhưng những thứ đó của anh, đôi khi cũng rất nhiễu sự, nhất là trong vấn đề của gia đình tôi. Ánh mắt cùng giọng nói không hài lòng của anh sáng ngay, cứ ám ảnh tôi suốt cả ngày. Tôi không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần, không biết mình đã ngồi thừ ra bao nhiêu lần. Cũng chẳng biết, Nico từ vòng giám đốc đã lén quan sát tôi bao nhiêu lần. Nico, anh ta luôn quái đạt một cách đầy quyến rũ như vậy. Thi thoảng, anh ta mang đến cho tôi một ly nước ép táo, nói huyên thuyên với tôi về thời tiết, về chứng khoán. Có khi lắm trò gửi cho tôi một tin nhắn. Nội dung chủ yếu là anh ta muốn hẹn hò. Tôi bảo không dỗi. Quay xa nhìn Nico rực rỡ, rồi giống như một đứa trẻ sự dỗi. Nico lại bĩu môi, lại bắt đầu cái mơ lý thuyết tê tinh và irrelationship của anh ta. Nhiều khi phải tăng ca, văn phòng chỉ còn lại hai người. Cứ khoảng 20 phút, Nico lại quay sang hỏi tôi mệt không. Là vậy. Tôi thích Nico Thích rất nhiều Như kiểu hôm nào thấy anh ta đi làm trễ Tôi sẽ lại băn khoăn Kiều sáng Thấy anh ta nhanh nhẹn bước vào phòng làm việc Không thèm ngoái nhìn mình Lại bắt đầu tự hỏi bản thân những điều rất lung tung Có một lần Tôi thấy Nico khép mở cánh cửa ban công Rồi lặng lẽ đốt cho mình một điếu thuốc Anh ta ở ngoài đó rất lâu cặp mắt hướng thẳng ra phía lấp lánh của thành phố tay không ngừng dây hai thái dương đó là lần duy nhất tôi ngắm Nico thật lâu rồi tự dưng sụ tộng lạ kỳ đến độ muốn khóc lên mãi sau này tôi mới hiểu vì sao hôm đó tôi lại bị dáng đứng của anh ta ám ảnh như vậy là vì khoảnh khắc đó Anh ta chẳng khác nào ba của tôi cả. Khi trẻ, con người ta thường rất hay dễ dãi với bản thân mình, thường phó mặc cho những cảm xúc. Đôi khi, không biết tự mình đã đưa mình vào hoàn cảnh gì. Tôi kể cho fan nghe về Nico. Anh thường chăm chọc tôi nhiều hơn là để tâm đến nội dung câu chuyện. Xong có khi còn ra vẻ đau khổ để chọc tôi cười. Đối với anh, tôi vẫn không khác gì con bé của nhiều năm về trước. Cảm xúc vụn vặt, hay để tâm những thứ rất ngớ ngẩn và dễ dàng bị tổn thương. Tôi yêu Phan, nhưng tôi biết, trong hai tháng qua, trái tim ương bướng của mình đôi khi lỗi nhịp. Những chuyện như vậy, tôi nghĩ thường tự nhiên mà xảy ra. Chỉ có vậy tôi Văn phòng chỉ còn lại hai kẻ thăm việc Tôi ngồi dán chặt mắt vào màn hình vi tính Nhưng cô ra ban công Lại đốt cho mình một điếu thuốc Rồi cứ ở yên ngoài đó hồi lâu Phan gọi cho tôi Hỏi có về ăn cơm không Anh chờ Tôi trả lời rất qua quý Anh lại dặn tôi giữ sức khỏe Không được cố Tôi cười Em yêu anh Rồi cúp máy Nico cô xoa hai tay vào nhau Ánh mắt anh ta lại bắt đầu tập trung cao độ Vào những tờ giấy bày lan liệt trên bàn Một lát Khan giọng hỏi tôi Cô có mệt không? Không mệt Chỉ muốn xong việc nhanh Để tôi về nhà với bạn trai Anh ta cười một cái Rồi im lặng Nhìn chăm chú ra ánh thiền lấp lánh bên ngoài lớp cửa kính dày cộm Xong Ánh nhìn đường ngồi chuyển thẳng vào tôi Tôi có phải một người đàn ông tốt không ân Anh có vấn đề gì với bản thân anh sao Hay đã lỡ gây ra lỗi lầm gì ghê gớm rồi Ơn Nico cô tiến tới trước mặt tôi Rất tự nhiên Please, tôi thật lòng đấy Cô trả lời đi Tôi có phải người đàn ông tốt để quyết hôn không? Một người đàn ông tốt Như ba của tôi Đã từng là một người đàn ông tốt Cho đến khi ông quyết định sẽ không như thế nữa Khi nghe câu hỏi bất trợn của Nico Tôi đã nghĩ rất lung như thế Xong lại tự giật mình Với ánh mắt tha thiết của anh ta Rồi trật nhận ra Chúng tôi đang đứng gần nhau đến mức khó tưởng tượng Tôi... tôi nghĩ là anh tốt Tất nhiên Tôi cố gắng bình tĩnh một cách yếu ớt Tôi ngừng đầu lên nhìn đi cô Đôi mắt anh ta ánh lên những tia sáng xanh biếc Sâu thẳm Dịu dàng và mênh mông vô tận Trong một khoảnh khắc Tôi nghĩ về fan Tôi nghĩ về những đêm Anh ôm tôi thật chặt trong tay mình Rồi hôn lên trán tôi Này Nico Tôi nói nhỏ Nhưng vẫn không sao rời khỏi đôi mắt đầy mê hoặc của anh ta Tôi có bạn trai rồi Nico Tôi nghe rõ từng hơi thở của anh ta Phả vào mặt mình Cũng thì thầm rằng Tôi cũng có bạn gái rồi Một cô gái đáng yêu Luôn hỏi tôi có phải là người tốt không? Đôi khi Cuộc đời thường hay như vậy Có những khoảnh khắc Tôi nghĩ Người ta chỉ biết sống cho một mình mình mà thôi Như ngay lúc này Chẳng để anh ta kịp nói hết câu Tôi đã nhón chân lên và đặt vào môi Niko một nụ hôn. Ngay lập tức, đôi môi anh ta cũng điềm tĩnh đáp lại. Sự thú nhận của Nico nó giống như một cái gì đó, vừa tàn nhẫn, vừa chân thành. Nó làm lý trí của tôi tiêu tan, hết nhớ đến những khao khát của mình dành cho fan. Giống như là lúc đó, thế gian này, Chỉ có mình tôi và Nico thôi vậy. Cảm xúc khi ấy chỉ đơn giản là vỡ òa ra, rồi lan tỏa, rồi tôi chẳng nghĩ được gì nữa. Tôi biết mình yêu Nico. Một chút, có lẽ. Tôi dù kín phan về chuyện xảy ra hôm đó với anh ta. Tất nhiên là vậy. Nhưng tối muộn, Khi Phan không về nhà, tôi đã kể cho Nhi nghe về việc làm của mình. Nó hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi cố gắng diễn tả với nó rằng, giống như là vào một khu vườn vậy Nhi ạ. Nó đẹp và hoàn hảo, với khung cảnh của từng chiếc lá rơi xuống. Giống như khi ta chút bỏ hết mọi muộn phiền và suy nghĩ lý trí của mình. Cho đến khi vô tình dỡ phàm một chiếc lá khô vỡ vụn. Rồi không biết sao nữa. Chỉ thấy đau. Đúng là như vậy. Khi tôi tựa đầu lên trên bờ vai rắn chắc của anh ta, Nicole hỏi tôi một câu. Với em, tôi có còn tốt không? Tôi đã mỉm cười và thấy nhoi nhói Tôi ít khi nghĩ về ba những lúc thế này. Nhưng trong giây phút ấy, tôi lại nhớ. Nhi, ở bên đầu dây kia, khẽ khàng nói với tôi, xe nắng ấy mà, rồi qua nhanh thôi, chỉ còn có fan Phải, tôi còn có phan, giống như ngày xưa đó, ba còn có mẹ tôi vậy. Nhưng chuyện của trái tim, vốn chẳng bao giờ nên được giải thích một cách sập khuôn và hệ thống như thế. Rồi ngay lập tức Nhi lại bắt đầu chuyện chủ đề sang chuyện của bản thân nó những thứ tôi chẳng buồn nghe vốn chỉ luôn ấp ờ cho qua chuyện nó bảo nó nghe lời ba sẽ kết hôn sớm thôi đương nhiên với một người tốt nó thậm chí đã lên ý tưởng cho thiệp cưới rồi Nó sẽ gửi qua cho tôi xem. Tôi nói Nó là một cô gái xinh đẹp Rồi mọi thứ sẽ như nó mong muốn thôi. Phải là vậy Nhìn ạ Luôn luôn. Tôi nhớ Phan vẫn thường khen con bé xinh Còn tôi Anh bảo nhìn hay hay Lúc nào cũng thế Nhất là khi anh ngắm tôi ngủ Phan thương tôi thương luôn quản những câu chuyện trong cuộc đời tôi, dù đau đớn. Còn tôi luôn cần anh, như cần một điểm tựa vậy. Phan bước vào nhà, mồ hôi nhẹ nhại trên khuôn mặt. Nụ cười hiền từ của anh, luôn làm tôi thấy dai rứt và tội lỗi, mỗi khi nhớ về tình cảm mà mình dành cho Nico. Và bây giờ, nó lại ám ảnh tôi một lần nữa. Em ạ, Còn bé gì ấy, nó vừa gửi cho anh xem thử thiệp cưới của nó. Nó bảo cho cả em xem nữa. Tôi ngồi thu mình trên bệ cửa sổ, cười với anh. Càng ngày càng thấy mình tồi tệ. Anh nhanh nhẹ xoa đầu tôi dối bù, hỏi vu vơ rằng tôi lại đang ngồi nghĩ lung tung sao. Xong bà chờ anh tắm xong, anh lại sẽ ôm tôi ngay. Tôi gật đầu với anh, vô thức bật tấm thiểu cưới trong iPad anh vừa đưa lên để xem. Xong chỉ một thoáng, cảm thấy tim mình như thất lại khi nhìn thấy hình của con bé tươi cười dạng người bên vị hôn phu của nó. Cảm giác lại tan thành như một tấm gương lớn, lan ra từng tế bào, lên tận hai thái dương. Và cuối cùng, nó làm tôi đau đớn. Nhi bảo Em sẽ lấy một người đàn ông tốt Nico cô đã hỏi tôi Trong lúc trái tim anh ta đang trao đảo Tôi có phải một người đàn ông tốt Tôi nhìn khuôn mặt đẹp như tượng của Nico bên cạnh Nhi Rồi hốt hoảng Và lặng im không thốt lên lời Vừa lúc Điện thoại của tôi sáng lên Báo có tin nhắn Từ Nicole I'm not a good guy I'm... Chẳng hiểu sao Tôi còn đủ bình tĩnh Để nhắn lại thế này Phải Đúng là như vậy Goodbye Nờ. Điện thoại rơi khỏi tay tôi Vỡ tan Rồi tôi bắt đầu khóc Hòa lên Như một đứa trẻ Phan hấp tấp chạy đến Không ngừng hỏi tôi có chuyện gì Tôi lý nhí Em xin lỗi Phan ạ Em xin lỗi Phan vẫn ôm tôi thật chặt trong vòng tay của anh Trong một thoáng Tôi nhớ về ba Tôi nhớ mình cảm giận ông thế nào Tôi nhớ khi ấy Ông chẳng nói được gì với mẹ ngoài lời xin lỗi Như tôi bây giờ vậy Mẹ tôi đã từng nói gì nhỉ Mắt của con Khi nào nhắc đến ông ấy cũng thế Luôn chứa đầy sự giận dữ Đừng để giận dữ lớp kín đời mình Con gái ạ Rồi rút cuộc Phan có thai thứ cho tôi Rút cuộc Trái tim Luôn là thứ dễ thỏa hiệp như vậy sao Rồi mọi thứ sẽ qua đi như thế nào Tôi đó Trong vòng tay Phan Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều thứ ngu gốc như thế Dù biết sớm muộn Mà lại chẳng đành lòng Tôi đã còn không thể can đảm Như ba tôi ngày xưa Vậy đó